Các bạn thân mến, sự thất vọng lộ rõ trên nét mặt và thái độ của ba anh em nhà Scout khi biết tòa quyết định Tom Robinson có tội. Ông Atticus động viên ba anh em rằng chúng còn có thể hy vọng vào sự kháng án tới tòa cấp cao hơn. Trong khi đó, không ít người khác đồng cảm và ủng hộ ông Atticus về cuộc biện hộ cho Tom Robinson. Nên họ đã gửi tới gia đình ông nhiều món quà thể hiện tình cảm yêu mến. Thái độ trân trọng và quý mến ấy khiến ông Atticus rất cảm kích. Còn những người trong gia đình ông Atticus thì rất không đồng tình với việc ba anh em James Cowell và Gene đã có mặt trên khu vực dành cho người da đen ở phiên tòa của thị trấn. Sau phiên tòa, gặp lại ông Atticus trước cửa bưu điện. Ông Bob Erwin đã tỏ thái độ quá khích, chửi rùa và đe dọa giết ông Articott. Tuy nhiên, ông Articott vẫn tỏ ra rất điềm tĩnh. Còn những người trong gia đình thì khuyên ông Articott nên cẩn trọng trước những hành động ngấm ngầm mà ông Bob Erwin có thể làm đối với ông. Bây giờ, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến sẽ gửi tới các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Giết con chim nhại của nhà văn nghề Mỹ Harper Lee. Qua bản dịch của Huỳnh Kim Oanh và Phạm Viêm Phương Mời các bạn cùng theo dõi Bố A Tị thò tay vào túi đựng đồng hồ Ông nói với bản thân ông hơn là nói với chúng tôi Họ không vội vã đâu các con. Đó là điều khiến bố suy nghĩ. Điều này có thể là dấu hiệu của một khởi đầu mới. Bồi thầm đoàn này đã mất vài tiếng. Một lời phán quyết không thể tránh khỏi, có lẽ thế. Nhưng thường nó chỉ khiến họ mất vài phút. Nhưng lần này... Ông bỏ lừng và nhìn chúng tôi. Có điều này hẳn con muốn biết. Có một người dám chịu đựng mệt mỏi đáng kể, ngay từ đầu. Ông ấy đã hăng hái muốn tha bổng cho rồi. James kinh ngạc, ai vậy? Đôi mắt bố Atticus lấp lánh, bố không được phép nói. Nhưng bố sẽ nói vậy cho các con nghe. Ông ta là một trong những người bạn ở Olsarum của con. James kêu lên, một trong những người nhà Cunningham hả? Con không nhận ra ai trong số họ, bố đùa chắc. Một trong những bà con xa của họ, dựa vào trực giác, bố không tác động đến ông ta, chỉ dựa vào linh cảm. Bố có thể làm, nhưng bố không làm. Rìm nói đầy tôn kính ô trời. Một phút trước họ cố tìm cách giết anh ta, rồi phút kế tiếp lại cố tìm cách phóng thích anh ta. Cả đời con cũng không bao giờ hiểu được những người đó. Bố Atiket nói con phải hiểu họ. Ông nói người cân ninh ham không nhận hoặc lấy bất kỳ thứ gì của ai từ khi họ di cư đến tân thế giới. Ông nói thêm một điều khác nữa về họ là một khi bạn được họ tôn trọng họ sẽ hết lòng với bạn. Bố Atiket nói ông có cảm giác chỉ là hồ nghi rằng đêm đó họ rời chỗ nhà tù với lòng kính trọng đáng kể dành cho người nhà phiên. Sau đó ông cũng nói rằng Cần có một việc bất ngờ, cộng với một cơn yên ham khác nữa, để làm một người trong số họ thay đổi suy nghĩ của mình. Nếu chúng ta có hai người trong đám đông đó, chúng ta sẽ có một bồi thẩm đoàn treo. Riem nói tử tốn. Ý là, bố đã giới thiệu vào bồi thẩm đoàn một người mà mới tối hôm trước đã toan giết bố thật sao? Sao bố lại liều vậy bố Atikot? Sao vậy? Nếu phân tích ra, con thấy có một chút rủi ro. Không hề có sự khác biệt giữa một người sắp kết án với một người khác cũng sắp kết án, đúng không? Nhưng có một khác biệt nhỏ giữa một người sắp kết án và một người thấy lương tâm hơi bối rối, đúng không? Ông ta là người duy nhất ngập ngừng trong toàn bộ những người đó. Tôi hỏi. Ông đó với Walter Cunningham Quan hệ ra sao hả bố? Bố Atikos đứng dậy Vươn vai và ngáp Lúc đó chưa tới giờ ngủ của bọn tôi Nhưng tụi tôi biết Ông muốn có thể giờ đọc báo Ông cầm tờ báo lên Gấp lại Và vỗ đầu tôi Ông lầm bầm với chính mình Bây giờ để xem nào Hiểu rồi Anh em họ đôi ạ Tức là sao ạ? Hai chị em cưới hai anh em, bố chỉ có thể nói với con thế thôi, con tự hình dung ra đi. Tôi vắt óc một hồi và kết luận rằng, nếu tôi cưới James, còn Dean, có một đứa em gái, và cậu ta cưới em gái đó, thì con cái của tụi tôi sẽ là anh em họ đôi. Tôi nói khi bố Atticus đã đi chúa ơi James này, mấy người đó mắc cười thiệt. Bác có nghe chuyện này bao giờ chưa hả bác Alexandra? Bác Alexandra đang bận móc thảm nên không nhìn chúng tôi, nhưng bác lắng nghe. Bác ngồi trên ghế với rổ đan bên cạnh, tấm thảm trải trên đùi. Tại sao các bà lại móc thảm lên vào những đêm nóng nực? Đó là điều tôi không tài nào hiểu nổi. Bác đáp, bác có nghe. Tôi nhớ lại cái lần tai hại hồi xưa. Khi tôi nhảy vào giúp nhóc Walter Cunningham, bây giờ tôi vui vì mình đã làm chuyện đó. ngay ngày khai trường, em sẽ rủ Walter về nhà mình ăn. Tôi lên kế hoạch, quên bén chuyện, tôi đã thầm quyết tâm dần cho nó một trận ngay khi gặp lại nó. Nó cũng có thể ở lại chơi sau khi tan học, Boatikert có thể lái xe đưa nó về nhà, thỉnh thoảng nó có thể ở lại đêm với tụi mình hả, James? Bác Alexandra nói, một tuyên bố mà với bác luôn là lời đe, chứ không hề là một lời hứa. Chuyện đó để tính toán sau. Ngạc nhiên tôi quay sang bác. Sao không được bác? Họ là người tốt mà. Bác nhìn tôi qua cặp kính may. Rang lùi y, bác không hề nghi ngờ chuyện họ là người tốt, nhưng họ không phải loại người như chúng ta. Jim nói Ý bác nói Họ thấp kém đó mà Scout Thấp kém là gì ạ? À? à là không bảnh Họ thích tái máy tay chân Hay đại loại như vậy Vậy em cũng Đừng ngỡ ngẩn thế Scout Bác Alexandra nói Vấn đề là Cháu có thể cọ rửa Oan Ham Cho đến khi nó sáng bóng Cháu có thể cho nó đi dày Và mặc cho nó bộ đồ mới Nhưng nó không bao giờ giống được như James. Ngoài ra gia đình đó còn nổi tiếng nghiện rượu, phụ nữ nhà Finn không quan tâm đến loại người đó. James nói, bác à, em cháu chưa tới 9 tuổi mà. Bây giờ nó cũng nên biết điều đó rồi. Bác Alexandra đã nói, nó gợi cho tôi một cách sống động về lần cuối cùng bác Kim quyết phản đối. Tôi không bao giờ hiểu tại sao. Đó là khi tôi bị cuốn vào kế hoạch đến thăm nhà Capunia, tôi tò mò, thích thú. Tôi muốn trở thành bầu bạn của bà, để biết bà sống như thế nào, bạn bè của bà là ai. Chắc tôi cũng muốn xem mé bên kia của mặt trăng nữa. Lần này chiến thuật khác hẳn, nhưng mục đích của bác Alexandra thì vẫn vậy. Có lẽ đây là lý do bác đến sống với chúng tôi, để giúp chúng tôi chọn bạn. Tôi sẽ chống lại bác bằng hết sức mình. Nếu họ là người tốt, thì tại sao cháu không thể cư xử tốt với Walter? Ta không nói không được tử tế với thằng bé. Cháu nên thân thiện và lịch sự với nó. Cháu nên hào hiệp với mọi người cháu yêu ạ. Nhưng cháu không cần mời nó tới nhà. Nếu như nó có họ hàng với nhà mình thì sao hả bác? Vấn đề là ở chỗ nó không họ hàng với chúng ta. Nhưng mà nếu có, câu trả lời của bác vẫn là vậy. James lên tiếng bác à. Bố Atikert nói bác có thể chọn bạn cho bác, nhưng chắc chắn bác không thể chọn gia đình cho mình. Họ vẫn là họ hàng của bác, cho dù bác có thừa nhận họ hay không, và nếu bác không thừa nhận thì rất lố bịch. Bác Alexandra nói, lại là bố cháu nữa. Nhưng rồi ta vẫn nói rằng, Jean Louis không được mời Walter Cunningham đến nhà này, dù nó là anh em họ đôi của con bé, nó vẫn không được đón nhận trong nhà này trừ khi nó đến gặp Articott vì công việc, dứt khoát là thế. Bác ấy đã nói chắc chắn là không, nhưng lần này chắc bác sẽ đưa ra lý do. Nhưng cháu muốn chơi với Walter, sao lại không được? Bác gỡ kính ra và nhìn tôi. Bác nói, bác sẽ cho cháu biết tại sao, bởi vì nó là đô giác rưỡi, đó là lý do cháu không thể chơi với nó. Bác sẽ không để cháu quanh quẩn bên nó, bắt trước những thói quen của nó, và học những thứ chỉ có chúa mới biết. Cháu đã gây đủ vấn đề cho bố cháu rồi đấy. Tôi không biết mình có thể phản ứng thế nào, nhưng Jim đang ngăn tôi lại. Anh nắm lê vai tôi, ôm lê tôi. Dẫn tôi đang khóc ôm sòm về phòng ngủ của anh Bố Atikert nghe tiếng chúng tôi liền ló đầu qua cửa Tụi con ổn bố à Rìm nói gắt gòng chẳng có gì cả Bố Atikert bỏ đi Nhai kẹo cao su đi Scal à Rìm thọ tay vào túi móc ra một thanh kẹo cao su Phải mất vài phút để nhào cuộc kẹo Thành một khối dễ chịu trong miệng tôi Jim sắp xếp lại các thứ trong tủ của anh. Tóc anh trồng ngược lên phía sau và rủ xuống ở phía trước. Và tôi tự hỏi liệu nó có giống tóc của một người đàn ông không? Có lẽ nếu anh cạo nó đi và để cho mọc lại, tóc anh sẽ mọc lại gọn gàng đúng chỗ. Lông mày anh ngày càng rậm hơn và tôi nhận thấy thân hình anh gầy đi, anh đang cao hơn. Khi anh nhìn qua, anh Hẳn đã nghĩ chắc tôi sắp khóc nữa, vì anh nói, cho em coi cái này, nhưng em đừng nói với ai nha. Tôi hỏi cái gì, anh cởi nốt áo sơ mi ra, cười bẽn lẽn. Cái gì vậy? Em không thấy hả? Không, lông đó. Đâu? Đây, chỗ này nè. Anh là nguồn an ủi với tôi, vì vậy tôi nói trông nó thật dễ thương. Nhưng tôi có thấy gì đâu. Đẹp thiệt rêm. Anh nói. Dưới nách anh cũng có. Năm tới anh sẽ chơi bóng bầu dục cao ạ. Đừng để bác làm em tức giận. Có vẻ chỉ mới hôm qua anh còn bảo tôi đừng làm bác bực mình. Rêm nói. Em biết bác không quen với con gái. Ít ra không phải những đứa con gái như em. Bác cố biến em thành một quý cô. Bộ em không thể tập may vá hay làm cái gì đó sao? Không hề, bác ấy không thích em, chỉ có vậy thôi, và em không quan tâm. Chính vì bác ấy gọi Walter là đồ rác rưởi nên em mới tức lên James mà, chứ không phải chuyện bác ấy nói em là mớ rác rối cho bố Atikert. Đã một lần em và bố giải quyết chuyện này rồi. Em hỏi bố, có phải em là mớ rác rối không? Bố nói là một rác rối không lớn. Nhiều lắm thì cũng chỉ là một sắc rối mà bố luôn có thể biết chắc và đừng lo nghĩ một giây nào về chuyện em có thể quấy dậy bố. Bây giờ nói về Water, thằng đó đâu phải là thứ rác rưởi rêm, nó đâu giống người nhà yu en. Rêm hất giày ra và vắt chân lên giường. Anh chùi người lên tựa vào gối rồi bật đèn đọc sách. Em biết gì không, Skao? Giờ anh đã hiểu ra mọi thứ. Gần đây anh nghĩ nhiều về chuyện đó và anh đã hiểu ra. Trên đời này có bốn loại người. Đó là loại người bình thường như tụi mình và những hàng xóm. Có loại người giống như nhà cơn ninh ham sống trong rừng. Loại người giống như người Yuen ở bãi giáp và người da đen. Thế còn người Trung Quốc và người ca suôn ở mãi tận hạt bao huyến. Anh muốn nói ở hạt may căm, vấn đề là loại như mình không thích loại nhà cân ninh ham, nhà cân ninh ham không thích người nhà Yuen, và người Yuen ghét và coi thường người xa màu. Tôi nói với Jim, nếu vậy thì tại sao bồi thẩm đoàn của Tom, gồm những người như nhà cân ninh ham, lại không tha bổng Tom để chọc tức người Yuen? James gạt bỏ câu hỏi của tôi như đồ trẻ con. James nói, em biết không? Anh từng thấy Boatikert vỗ nhịp bàn chân khi trên radio đang chơi vĩ cầm. Và ông thích nước súp hơn bất cứ người nào anh từng thấy. Tôi nói, vậy điều đó làm chúng ta giống người nhà cơn hình hàm. Em không hiểu ra tại sao bác... Khoan, để anh nói hết đã. Nó có làm mình giống nhà đó thiệt. Nhưng ít nhiều, tụi mình vẫn khác. Có lần bố Atticus nói lý do khiến bác quá quan tâm đến dòng họ là vì chúng ta chỉ có học thức, chúng ta nghèo. James này, em không biết. Có lần bố Atticus nói với em rằng, cái kiểu dòng họ lâu đời này nọ đó hầu hết là ngốc nghếch. Bởi vì dòng họ của người nào cũng lâu đời như dòng họ của người nào. Em hỏi liệu điều này có bao gồm cả những người da màu và người anh không? Thì bố nói là có. Jim nói, học thức không có nghĩa là dòng họ lâu đời. Anh nghĩ đó là chuyện dòng họ ta biết đọc biết viết từ hồi nào. Scal ạ, anh đang nghiên cứu điều này rất kỹ. Và đó là lý do duy nhất anh có thể nghĩ ra. Và thời nào đó, khi họ nhà Finn còn ở Ai Cập, một người trong số họ, Hẳn đã học được chữ tượng hình và đã dạy cho con trai mình. Hãy tưởng tượng xem, bác mình tự hào cụ tổ của bác biết đọc biết viết. Các bà chuyên tìm những điều ngớ ngẩn để tự hào. James, em vui mừng là cụ tổ biết đọc biết viết hoặc người đã dạy bố Atikert và họ. Và nếu bố Atikert không biết đọc, anh em mình sẽ khốn khổ. Em không nghĩ đó là cái gọi là học thức đâu. Nếu vậy, làm sao em giải thích được tại sao người nhà cân hình ham lại khác? Ông An Tư hầu như không ký được tên ông ta, anh thấy rồi mà. Họ nhà ta biết đọc biết viết trước họ lâu. Không, mọi người đều phải học, không ai sinh ra đã biết. Thằng An Tư cũng thông minh theo mức của nó. Đôi khi nó bị cản trở vì nó phải nhà giúp đỡ bố nó. Chẳng có gì sai với nó, không rê mạng. Em nghĩ chỉ có một hạng người, đó là người. Rêm quay đi và đấm vào gối mình. Khi anh nằm ngừa lại, mặt anh u ám. Anh sắp sửa bước vào thời kỳ suy sụp tinh thần. Và tôi thế e rẻ. Chân mày anh cau lại, môi anh mím thành một vạch mỏng. Anh im lặng một hồi. Cuối cùng anh nói. Anh cũng nghĩ y như vậy. Khi anh bằng tuổi em, nếu chỉ có một hạng người, tại sao mọi người không thân thiện được với nhau? Nếu tất cả là giống nhau, tại sao họ lại mất công coi thường nhau? Scal à, anh nghĩ anh đã bắt đầu hiểu ra điều gì đó. Anh nghĩ anh bắt đầu hiểu tại sao Bob Ridley luôn đóng cửa ở trong nhà suốt. Đó là bởi vì ông ta muốn ở trong nhà. Capunia đeo chiếc tạp rề hổ bột cứng nhất của bà. Bà mang một khay bánh nướng. Bà đi lui trở lại cánh cửa đu và ấn nhẹ. Tôi ngưỡng mộ vẻ khoan thai và duyên sáng của bà khi bà xử lý hàng đống việc vặt vãnh. Tôi đoán bác Alexandra cũng vậy, bởi vì bữa nay bác cho phép Capunia phục vụ. Tháng 8 Sắp bước sang tháng 9 Ngày mai Dean sẽ lên đường về Meridian. Hôm nay nói với James đến vũng xoáy Badger Eddy. Jim đã phát hiện với vẻ ngạc nhiên giận dữ rằng không ai quan tâm đến việc dạy Dean bơi lội, một kỹ năng mà James thấy cần thiết như đi bộ vậy. Họ đã dành hai buổi chiều ở khúc sông đó. Họ nói họ sẽ bơi trần chuồng, và tôi không được đi theo. Vì vậy một nửa những giờ cơ đôn của mình Tôi ở bên Capunia, còn nửa kia tôi dành cho cô mau đi. Bữa nay bác Alexandra và nhóm truyền giáo của bác đang trợ giúp truyền giáo trong khắp khôi nhà. Từ nhà bếp, tôi nghe bà Fred Merriwater tường trình trong phòng khách về cuộc sống khốn khổ của người Maruna. Họ đem phụ nữ bỏ ngoài lều khi phụ nữ đến kỳ kinh nguyệt, bất kể dù có chuyện gì. Họ không có ý thức về gia đình. Tôi biết điều đó sẽ khiến bác Alexandra phiền não. Họ bắt trẻ con chịu đựng những thử thách kinh khủng khi chúng mới 13. Người chúng đầy ghẻ cốc và sâu gió. Chúng nhai vỏ cây và phun vào một ống nhổ chung rồi sau đó uống ngay thứ nước ấy. Ngay sau đó các bà nghỉ để ăn nhẹ. Tôi không biết mình nên đi vào phòng ăn hay ở bên ngoài. Bác Alexandra bảo tôi cùng ăn với họ. Bác bảo tôi không cần dự phần họp mặt. Bác nói nó sẽ làm tôi chán. Tôi mặc chiếc váy chủ nhật màu hồng, mang giày, mặc váy lót, và nghĩ rằng nếu tôi làm đồ bất cứ thứ gì, thì Capunia sẽ phải giặt áo tôi một lần nữa để mặc ngày mai. Đây là một ngày bận rộn đối với bà. Tôi quyết định ở ngoài. Tôi hỏi mong được giúp gì đó. con giúp được gì cho bà không can? Capunia dừng lại ngay ngưỡng cửa. Bà nói, cô cứ ở yên như con chuột trong góc đó, và cô có thể giúp tôi chết đầy mấy cái khay này khi tôi quay lại. Tiếng dì dầm của quý bà ngay lớn hơn khi bà mở cửa. Ôi Alexandra, tôi chưa từng thấy bánh như thế này, quá hấp dẫn. Tôi chưa từng làm được vỏ bánh giống như vậy. Không thể. Ai đã nghĩ tên loại bánh nướng nhân quả mâm xôi? Capunia hả? Ai đã nghĩ ra nó? Bất cứ ai nói với chị rằng vợ của một nhà thuyết giáo. Không, bà ta là vậy. Và đứa kia còn chưa đi. Họ trở nên im lặng. Và tôi biết tất cả đã được phục vụ đồ ăn rồi. Capunia quay trở lại, đặt cái bình đựng nước bằng bạc của mẹ tôi lên một cái khay. Bà lầm bậm, chiếc bình cà phê này là vật hiếm, bây giờ người ta không chế tạo thứ này nữa. Con mang nó vào được không? Nếu cô cẩn thận đừng đánh rớt, để ngay đầu bàn cạnh bác Alexandra, để xuống đó cạnh mấy cái tách và các thứ khác, bà ấy sẽ rót. Tôi thử ấn mông vào cửa như Capunia đã làm, nhưng cánh cửa không nhúc nhích. Người tươi bà giữ nó mở ra cho tôi. Cẩn thận, nặng đấy, đừng có nhìn nó. Như vậy cô sẽ không làm nó đổ ra. Chuyến đi của tôi thành công. Bác Alexandra cười rạng rỡ Bác nói, ở đây với bọn ta nào? Vụ này nằm trong chiến dịch, dạy tôi trở thành quý cô của bác ấy. Đã thành thông lệ là mỗi chủ nhà trong nhóm sẽ mời láng giềng của họ giữa bữa tiệc nhẹ, dù họ theo phái, tẩy lễ hay trưởng lão. Điều đó giải thích sự có mặt của cô Ray cô Maudi và cô Stephanie. Hơi lo lắng, tôi ngồi cạnh cô Maudi và tự hỏi tại sao quý cô chỉ đi băng qua đường mà cũng phải đội mũ. Các quý bà tụ thành nhóm luôn luôn làm tôi thấy lo sợ mơ hồ Khao khát được ở chỗ khác Nhưng cảm giác này Là cái mà bác Alexan gọi là Nuông quá thành hư Các quý bà này Đều thoải mái trong những bộ đồ vải hoa mỏng Hầu hết họ đều đánh phấn đậm Nhưng không thoa phấn hồng Cây son duy nhất trong phòng Là Tangina Turan Sơn lấp lánh trên móng tay họ Nhưng một số bà trẻ hơn Thì xài hiệu Rose, họ thơm nồng nặng. Tôi ngồi im, chế ngựa hai bàn tay bằng cách nắm chặt tay ghế, chờ ai đó nói chuyện với tôi. Hàm sang vàng của cô Mau đi lấp lánh, cô ấy nói, cháu ăn mặc rất đẹp ran đuôi y, bữa nay quần cháu đâu? Dưới váy của cháu. Tôi không có ý đùa vui, nhưng các bà cười ẩm, hai mắt tôi nóng bừng. Và tôi nhận ra sai lầm của mình. Nhưng cô mau đi nhìn tôi một cách nghiêm trang. Cô không bao giờ cười cờ tôi, chờ khi tôi muốn gây cười. Trong khoảng im lặng bất ngờ kế tiếp, cô Stephanie từ đầu phòng bên kia hỏi với sang, Cháu sẽ làm gì khi lớn lên, luật sư hả? Không thưa cô, cháu không nghĩ đến chuyện đó. Tôi đáp lòng thầm cảm ơn, Vì cô Stephanie quá tử tế khi thay đổi đề tài, tôi vội chọn hướng đi cho mình, y tá, phi công. Nói đi, ta nghĩ cháu muốn trở thành luật sư, cháu đã bắt đầu đến tòa án rồi đó. Các bà lại cười ẩm lên, Stephanie này thiệt kỳ cục. Cô Stephanie được khuyến khích theo đuổi đề tài. Cháu không muốn lớn lên thành luật sư sao? Tay Cô Mau chạm vào tay tôi, và tôi trả lời đủ hòa nhã không thưa cô, chỉ là một quý cô. Cô Stephanie nhìn tôi đầy ngờ vật, kết luận rằng tôi không có ý sức láo và tạm chấp nhận. Phải, cháu sẽ không tín được xa, chừng nào cháu chưa bắt đầu mặc váy thường xuyên hơn. Bàn tay Cô Mau Đi xiếp chặt tay tôi hơn, và tôi chẳng nói gì. Sự nồng ấm của nó đã đủ Bà Chris Mediwater ngồi bên trái tôi Và tôi cảm thấy lịch sự khi nói chuyện với bà Ông Marywater một tín đồ giám lý trung thành Do ép buộc, hình như chẳng thấy gì dính dáng đến riêng ông Khi hát, ân sủng tuyệt vời, âm thanh ngọt ngào làm sao Điều đó cứu rỗi một kẻ khốn khổ như tôi Tuy nhiên dư luận phổ biến ở Maycam cho rằng bà Mary Water đã giúp ông bỏ rượu chè và biến ông thành một công dân hữu ích một cách thỏa đáng. Chắc chắn bà Mary Water là quý bà ngoan đạo nhất May Căm. Tôi tìm một đề tài để làm bà hứng thú. Chiều nay nghiên cứu của các bà là gì vậy? Ô bé con, những người Maruna tội nghiệp đó. Bà đáp và im lặng. Vài câu hỏi nữa sẽ là cần thiết. Đôi mắt to nâu của bà Mary Water luôn luôn ngấn lệ khi bà nhắc đến những người bị áp bức. Sống trong khu rừng đó không có ai. Không một người xa trắng nào đến gần họ. Bà Mary Water làm cho giọng của mình giống một cây phong cầm. Mỗi lời bà nói đều nhận được âm lượng đầy đủ của nó. Sự nghèo đói, sự tối tăm sự đổi bại, không ai, trừ Grimmer Everett biết. Cháu biết không, khi nhà thờ cho ta một chuyến đi đến khu trại đó. Ông ấy ở đó hả ba Cháu nghĩ. Về nhà nghỉ phép, Grimmer Everett đã nói với ta. Ông ấy nói, bà Mary Water, bà không có ý niệm, không có ý niệm về những gì chúng ta đang chiến đấu ở đó. Ông ấy đã nói với ta như thế đấy. Vâng, thưa bà. Ta nói, ta nói với ông ấy, các quý bà ở nhà thờ miền Nam thuộc hội giám lý Maycam ở Alabama ủng hộ ông 100%. Ta nói với ông ấy như vậy, và cháu biết không, ngay lúc ấy trong thâm tâm ta tự hứa, ta thầm nhổ, khi nào về nhà, ta sẽ nói chuyện về người Bruna và mang thông điệp của Rimer Everest đến Maycum, và đó là việc ta đang làm. Vâng, thưa bà. Khi bà Mary Otter lắc đầu, những buốt tóc đen của bà đang đưa, bà nói ra Louis, cháu là một cô bé may mắn, cháu sống trong một ngôi nhà thiên chúa giáo với những người thiên chúa giáo trong một thị trấn thiên chúa giáo. Ngoài đó ở vùng đất của Rimmer Everest chẳng có gì ngoài tội lỗi và tình trạng bẩn thỉu. Vâng, thưa bà. Tội lỗi và tình trạng bẩn thỉu Đó là gì vậy? Bà Mary Water bật bộ chuông nhạc của bà lên cho người phụ nữ ngồi bên cạnh. Ô phải, ta luôn luôn nói tha thứ và quên, tha thứ và quên. Việc nhà thơ phải làm là giúp cô ta sống một đời sống thiên chúa giáo cho bọn trẻ từ bây giờ trở đi. Một số người phải tới đó báo nhà truyền giáo đó khích lệ cô ta.